Hồi ký Chiến trường Tác giả Vũ Trung Kiên Phần 3 Chiến trường ca Giọng đọc Hải Yến Số 38 Chiến dịch đánh vào sở chỉ huy quân khu Tây Nam của bọn Pol Pot được khởi động. Trung đoàn được lệnh tạm dừng chân để giải quyết hậu quả trong thời gian chiến trận diễn ra triển miên ở núi đất. Lúc này đã có một đơn vị bạn vào thay thế. Bộ đội được bổ sung vũ khí, đạm dược, lương thực. Thương binh được chuyển về bệnh xá sư đoàn rồi về Phnom Penh. Trong đó có anh Tám Tính, anh Tư Công. Được sư đoàn điều về làm trung đoàn phó thay thế anh Tám Tính Ngày 28 tháng 2 năm 1979 Trung đoàn bộ và sở chỉ huy trung đoàn lại được lệnh hành quân Xuất phát từ lúc 6 giờ sáng đến khoảng 9 giờ chúng tôi dừng chân Địa hình ở đây là một khu vườn cây tạp nham thuộc tỉnh Tà Keo Chúng tôi gặp những ngôi nhà lược bằng ngói rất lớn nhưng đều bỏ trống Loại nhà này tuy to nhưng lại tạm bỡ Khi tìm hiểu kỹ Chúng tôi biết được nguyên nhân xuất xứ của nó Vốn trước đây Thời kỳ Sihanouk và lon non Người dân Campuchia Đều sống riêng từng hộ gia đình Nhà sàn lợp ngói Theo kiểu truyền thống Thời kỳ Pol Pot Chính quyền ép dân phải dỡ nhà Và cứ khoảng 15 đến 20 cái nhà dân Ghép thành một cái Để ở tập thể Kiểu kiến trúc như vậy nên không thể nào hoàn hảo. Bên trong hai bên được lát ván để ngủ, ở giữa là lối đi, giống như kiểu nhà tù. Cách khoảng hai trăm mét lại thấy một khu nhà gọi là bếp ăn. Đến nơi chúng tôi thấy toàn chảo vạc giống như cái nồi quân dụng. Gặp một vài người dân, họ chạy vào rừng mới quay trở lại. Họ cho chúng tôi biết lúc ở đây phải làm việc suốt ngày khoảng mười đến 12 giờ đồng hồ nhưng chỉ được ăn hai bữa cháo lâu lâu mới được ăn một bữa cơm nếu ai than thở đêm đó bị lính cốt lôi đi đập đầu rất nhiều người đã bị chết ở đây và họ chỉ cho chúng tôi nơi hành quyết cách khoảng 700 trăm mét ở đó có một khu mộ chôn tập thể hàng mấy trăm người tôi thuật lại lời kể của mấy người dân rồi rủ anh thiệp và một số đồng chí trợ lý Đến xem ngôi mộ tập thể Nhưng các anh không chịu đi Vì thời gian hành quân có lệnh bất cứ lúc nào Quả như dự đoán Nghỉ ngơi độ một tiếng Chúng tôi lại tiếp tục lên đường Đội hình hành quân của trung đoàn Thành một hàng dọc Có lính trinh sát sư đoàn và trung đoàn dẫn đường Để đưa bộ đội tiếp cận Vào sở chỉ huy của quân khu Tây Nam Lực lượng trinh sát quân khu sư đoàn Đã tổ chức điều nghiên Và bám địch rất kỹ, sau đó bàn giao địa bàn cho trinh sát trung đoàn. Đường hành quân càng lúc càng khó đi, tuy nhiên các loại xe cơ giới của ta như xe tăng, thiết giáp, vận tải quân sự vẫn có thể hành tiến theo gót bộ binh. Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, dừng chân tại một vạt rừng thưa nhưng chẳng ai thèm đào công sự vì cho rằng bọn địch không có máy bay và hỏa lực pháo binh của chúng cũng kém cỏi chẳng nhằm nhò gì. Thời gian này tôi có nhiệm vụ luôn bám sát sở chỉ huy để nắm bắt tình hình chiến sự và ghi chép những nội dung cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn sau này. Đêm hôm ấy giữa chiến trường, tôi và anh Út Đậu răng võng nằm cạnh nhau, xung quanh là tăng võng của các đồng chí phục vụ và vệ binh. Cả một khu rừng nhan nhản tăng võng của lính ta yên ả chìm vào giấc ngủ. Nhìn đồng hồ lúc này đã 12 giờ đêm mà anh út đậu vẫn còn thức. Tôi không sao trượt mắt. Đồng chí liên lạc mang cho chúng tôi gói bích quy và hai ly cà phê sữa. Lúc này đường đã thông nên hàng hóa của ta từ Việt Nam sang đây đã đầy đủ hơn. Ngồi đối diện với nhau trên hai chiếc võng chúng tôi ăn bánh nhâm nhi những hớp cà phê ngay giữa chiến trường mới tuyệt làm sao chẳng thua kém gì bọn lính Mỹ ngày xưa chúng tôi chỉ thua bọn nó là trong chiếc ba lô của bọn lính Mỹ lúc nào cũng có một con đầm bằng cao su khi bơm hơi vào nó phồng căng y như người thật để cho chúng tiêu khiển bọn lính Mỹ tôi đã từng chạm chán với chúng ở miền Đông Nam Bộ không thể thiếu những thứ này đang nhâm nhi ly cà phê Lì bằng mũ, tôi thấy anh út đậu bỗng nhiên vẻ mặt rất suy tư. Nhờ những ánh trăng len lỏi qua cây rừng xuyên xuống nên tôi nhìn rõ mặt anh. Anh nói với tôi, giờ này các tiểu đoàn bộ binh phải xuất kích để kịp nổ súng đúng vào giờ dê. Hình dung các chiến sĩ ta đang ở phía trước, tim tôi lại thổn thức. 6 giờ sáng hôm sau, pháo 130 ly và 122 ly của ta ở phía sau khai hỏa, sở chỉ huy quân khu Tây Nam của Pốt chìm trong khói lửa của đạn pháo binh. Tuy nhiên, căn cứ này rất rộng, do nhiều đơn vị cùng tham chiến mà sư đoàn 339 được giao nhiệm vụ chủ yếu. Hướng trung đoàn 156, bộ đội ta đã chạm chán với địch, tiếng súng đã rền vang và mỗi lúc một nhỏ dần. Bộ đội ta vẫn tiếp tục truy kích vào tận sào huyệt của lũ khát máu. Theo thông báo của ta, bọn địch ở đây có bảy đầu sư đoàn nhưng quân số của chúng không còn nguyên vẹn và tinh thần chiến đấu thì đã dịu dã. 12 giờ trưa, sở chỉ huy trung đoàn lại tiếp tục bám gót các tiểu đoàn bộ binh tiến về phía trước. Với quyết tâm tiêu diệt hết kẻ đã từng gây bao nhiêu tang tóc cho nhân dân Việt Nam ở vùng biên giới. Tôi và anh Út Đậu cùng sở chỉ huy trung đoàn tiếp tục hành tiến. Cùng đi có hàng chục chiếc xe vận tải quân sự của ban hậu cần, trên xe chở đầy đạn dược, lương thực thực phẩm, sẵn sàng tiếp tế cho những đơn vị đang phải đối mặt với kẻ thù. Khoảng 14 giờ, trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn dừng chân Tiếng súng phía trước do các tiểu đoàn bộ binh 1, 2, 3 đụng độ với quân địch nghe một rõ hơn. Lúc này nhân dân Campuchia bị bọn Pol Pot cưỡng ép theo chúng đã tự động tìm cách thoát ra ngoài. Họ đi không có hàng ngũ, cứ từng tốp từng tốp vài ba chục người. Nhiều người đi tay không, số ít người trên tay có ôm bọc quần áo đã cũ. Đến gần họ thì gặp một mùi khó tả, có lẽ phải hàng tuần không tắm rửa. Chúng tôi gặp nhiều cụ già Và những em bé gầy ốm Chỉ còn da bọc xương Nước da xám xịt Và đôi mắt trắng xác Theo yêu cầu của anh Thiệp Tôi lại nhanh chóng trở về đội hình Ban chính trị Đang trú quân cách sở chỉ huy trung đoàn Độ 100 mét Tôi theo bộ phận dân vận Đi khoảng 300 mét nữa Thì gặp khoảng 30 người dân Đang trú ngủ tại một khu đất Gặp chúng tôi Tất cả họ đều quỳ mọp xuống, nhiều cụ già bò lăn úp mặt dưới đất. Họ đói lắm, nhiều ngày nay chẳng được ăn uống gì. Lập tức, tôi kéo theo đồng chí liên lạc của ban chính trị, quay lại sở chỉ huy trung đoàn. Qua trình bày của tôi, anh út đầu triệu tập ngay ban chủ nhiệm hậu cần với một quyết định kèm theo. Tạm bớt khẩu phần ăn của cả ba cơ quan, tham mưu chính trị hậu cần và ban chỉ huy trung đoàn những người mỗi ngày hai lạng gạo để cứu đói cho nhân dân Campuchia Vậy là lính cơ quan tiêu chuẩn 7 lạng trên ngày nay còn 5 lạng Nhưng tất cả anh em đều đồng lòng và có lẽ tôi là người vui nhất Hậu cần trung đoàn xuất ngay 10 hộp sữa bò và 50 kg gạo do các chiến sĩ vận tải mang đến chỗ người dân Campuchia đang thoi thóp Sau khi được uống sữa Mọi người hồi tỉnh dần và bình quân, mỗi người được nhận một ký gạo. Chúng tôi hướng dẫn chỉ đường cho họ theo vết của những bánh xe tải, trở ra con lộ tìm đường về quê cũ làm ăn. Chiều hôm đó, rất nhiều người dân Campuchia lũ lượt đi ngang qua đây và họ đều được chúng tôi, những người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, nhường bớt khẩu phần ăn của mình để giúp đỡ và cứu sống họ. Khoảng 16 giờ, có một tốp gần 100 người dân từ trong rừng đi ra. Do các chiến sĩ trinh sát hướng dẫn họ qua trạm cứu đói, họ cũng được cấp khẩu phần gạo như những người đi trước, rồi được hướng dẫn theo đường mòn tìm về quê cũ. Tôi gặp một thiếu nữ mặt mày nhem nhuốc, không chịu nghe lời chỉ dẫn. Trên tay cô ôm bọc gạo mới được cấp và trên đầu có bọc hành trang được gói bằng chiếc khăn cà ma. Cô ta đến trước mặt tôi và bất ngờ lên tiếng Anh cho em theo bộ đội Việt Nam Thì ra cô này biết tiếng Việt Tôi chấp nhận ngay khi chưa kịp hỏi ý kiến Của các anh trong ban chỉ huy trung đoàn Vì đã từ lâu trung đoàn có ý định Thu người biết tiếng Việt để phiên dịch Khai thác tù binh hoặc quan hệ đối thoại Với nhân dân Campuchia Tôi gật đầu và cùng với các đồng chí vệ binh Dẫn cô thiếu nữ về cơ quan chính trị Và bàn giao cho cơ quan dân địch vận quản lý Cô phiên dịch của chúng tôi mới thu nhận Có tên là gái theo nghĩa tiếng Việt Cha là người Campuchia Mẹ là người Việt Nhà có hai người anh Đều đã bị thất lạc từ năm 1976 Cho đến giờ này cô cũng không biết Cha mẹ và các anh cô sống chết ra sao Cô bị bọn lính Pol Pot Cưỡng ép vào làm công nhân trong trại chăn nuôi và để thoát khỏi bàn tay dâm tặc của đám lính. Mặt mũi chân tay cô luôn bôi một lớp nhựa cây rừng màu xám xịt. Anh út đậu khi biết tin ban chính trị thu được phiên dịch mừng vui ra mặt. Vậy là từ nay tôi đã thoát được cái gánh nặng cứ phải làm cái việc không đúng sở trường. Cô phiên dịch sau khi đã được ban chỉ huy trung đoàn chấp thuận Cơ quan hậu cần cấp phát ngay cho những quân tư trang cần thiết theo quy định. Ba lô, võng, mùng, tư trang. Nhìn cô mặc bộ đồ quân phục của Nam giới thùng thà thùng thình, thật buồn cười. Nhưng cũng còn đẹp chán so với bộ quần áo trước đây cô mặc trên người. Anh Thiệp tặng người phiên dịch một ký sữa bột và một ký đường mà hậu cần vừa cấp phát cho anh. Mặc dù cô cũng được cấp theo tiêu chuẩn của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam chỉ sau ba ngày đồng chí gái nhờ được ăn uống bồi dưỡng và tắm rửa lớp mổ cây rừng đã phai dần để lại trên khuôn mặt một lớp da trắng hồng tuyệt đẹp và nhiệm vụ của đồng chí từ nay luôn đi theo sát hai cơ quan dân vận và địch vận một nhiệm vụ rất quan trọng của quân đội nhân dân việt nam khi chiến đấu trên chiến trường ca chiến dịch tiến đánh căn cứ quân khu tây nam của pol pot vẫn chưa dừng lại lúc này Ngoài mặt trận phía Bắc, quân Trung Quốc đã tiến sâu vào đất ta, dọc 6 tỉnh biên giới Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn. Bộ Quốc phòng đã điều động quân đoàn 2 rút khỏi chiến trường Campuchia về tăng cường cho mặt trận phía Bắc. Do vậy, trên chiến trường Campuchia, những đơn vị còn lại như chúng tôi sẽ phải gánh thêm nhiệm vụ nặng nề và cuộc chiến sẽ khốc liệt, vất vả, khó khăn hơn. Tuy nhiên, để sớm kết thúc chiến dịch, Bộ chỉ huy đã tăng cường rất nhiều sư đoàn của quân khu 9, quân đoàn 4, lực lượng trực thuộc Bộ Quốc phòng, trong đó có hai trung đoàn không quân, làm nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho các mũi tiến quân. Trung đoàn 156 nằm trong đội hình sư đoàn 339, được giao nhiệm vụ đánh chính diện. Do đó, công tác hậu cần luôn được cấp trên quan tâm. Những đoàn xe tải quân sự, vận chuyển đạn dược lương thực luôn bám sát đội hình. Để bổ sung kịp thời cho bộ đội Mặc dù nhân dân Việt Nam Vẫn còn rất nhiều khó khăn Và thiếu thốn Nhưng việc chuyển quân, hàng hóa, lương thực Trong đó có cả gạo cứu đói Nhân dân Campuchia Đã được huy động đến mức tối đa Máy bay vận tải, xe quân sự Đã huy động hết mức Nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu Do vậy Ở hậu phương Hàng chục ngàn lượt xe đã được huy động Kể cả xe tải, xe khách Tôi đã gặp rất nhiều xe khách các loại 25-45 chỗ ngồi, hầu hết của các tỉnh miền Tây, mang dòng chữ Cần Thơ, Bến Xe Miền Tây, Bạc Liêu, Bến Xe Miền Tây, Long Xuyên, Bến Xe Miền Tây, Sa Đéc Bến Xe Miền Tây, Châu Đốc, Bến Xe Miền Tây. Và ấn tượng nhất tôi gặp chiếc xe 45 chỗ ngồi, chợ mới Bến Xe Miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe này vừa mới chuyên trở tân binh từ căn cứ Đồng Tâm, sư đoàn huấn luyện 868 mà anh Tư Dẫu làm chính ủy. Bổ sung cho sư đoàn 339 đang thiếu hụt quân số trầm trọng. Gặp chiếc xe bởi tôi đã có lần đi trên chính chiếc xe này từ chợ mới đến Sài Gòn. Tôi nhiễm nhiên coi nó như chiếc xe người thân. Vậy là tôi vội vã đến làm quen. Xe có hai tài xế... Bác tài chính tên là Hồng, quê quán tại xã Mỹ Luông, chợ mới An Giang. Tài xế phụ tôi không nhớ tên. Tâm sự với tôi, bác Hồng nói, trước đây bác vẫn lái chiếc xe này trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang, thường xuyên chở khách từ chợ mới đến bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng nửa tháng nay, chiếc xe được bàn giao cho hậu cần quân khu 9. Xe do bác lái đã đi lại từ Việt Nam qua Campuchia nhiều lần, chủ yếu là chở bộ đội tân binh từ Việt Nam sang tăng cường cho chiến trường Campuchia. Lần này là lần thứ ba, đoàn xe khoảng 30 chiếc. Chờ bàn giao xong, sẽ cùng xe quân sự của bộ đội đi hộ tống trở về Việt Nam. Lúc chia tay hai bác tài, tôi không quên mở ba lô lấy hai hộp sữa làm quà tặng. Những người dân bình thường chưa một lần được học tập trên thao trường quân sự Giờ đây cũng đã trở thành những chiến sĩ lái xe phục vụ chiến trường Đến ngày mùng 3 tháng 3 năm 1979 Các hướng tiến quân của ta được lệnh khép chặt vòng vây Chẳng khác gì cái thòng lọng đang siết vào cổ lũ quân Pol Pot Khoảng 6 giờ cùng ngày Sở chỉ huy trung đoàn lại hành quân Bám mưa hót các tiểu đoàn bộ binh Tiến về phía trước, càng vào sâu trong rừng, đường càng khó đi. Những đường lớn theo lằn xe của quân Pol Pot, chúng đã gài rất nhiều mìn. Do vậy, lực lượng công binh của ta vô cùng vất vả. Tới gần các chốt của lính Pot là gặp phải những bãi mìn dày đặc, chủ yếu là mìn đạp nổ và vướng nổ. Những đoạn đường xe cơ giới có khả năng cơ động thì chúng gài mìn chống tăng. Do vậy, chúng đã gây cho ta nhiều thiệt hại. Nhiều xe cơ giới của ta chúng mình, nhiều chiến sĩ trinh sát, bộ binh vướng mìn thương vong mỗi ngày một tăng. Mười giờ cùng ngày, trung đoàn bộ trong đó có sở chỉ huy trung đoàn được lệnh dừng chân để giải quyết hậu quả từ phía trước, tiền duyên chuyển về. Thương binh tử sĩ ngoài mặt trận cứ nườm nượp đưa về phía sau. C-23 quân y được lệnh triển khai bệnh viện giã chiến ngay giữa khu rừng Nguyên Sinh để kịp thời cấp cứu cho những thương binh nặng. Hàng chục ngôi nhà bạt mọc ngay dưới những tán rừng. Các y bác sĩ của ta trải tấm ni trên mặt đất làm bàn mổ. Với những động tác điều luyện đã được đào tạo bài bản ở Học viện Quân y, bác sĩ Hùng và đội ngũ y bác sĩ của Trung đoàn đã cứu chữa được nhiều thương binh nặng thoát khỏi qua cơn tử thần. Cách bệnh viện giã chiến khoảng 100 mét là một khu đất bằng phẳng dành cho đồng đội của chúng tôi. Mãi mãi ra đi Liệt sĩ của các tiểu đoàn 1, 2, 3 Được gom hết về đây Và chờ chuyển về đất mẹ. Tuy nhiên để chờ cho đủ lượng Của một chuyến xe Nhiều thi thể của anh em Đã bắt đầu phân hủy bốc mùi Mỗi liệt sĩ mới hy sinh Được đưa vào Một chiếc bọc ni lông Bề ngang 1 mét Bề dài độ 2 mét Loại ni lông đặc biệt do Liên Xô sản xuất thay cho những chiếc quan tài của người lính khi hy sinh trên chiến trường Campuchia. Những đồng chí hy sinh đã lâu trong thời gian phân hủy thì được bọc thêm một lượt nữa. Chiều hôm đó, khoảng 2 giờ, tôi và anh Thiệp cùng với đồng chí kỷ trợ lý chính sách, đến thị sát. Đã có hơn 40 thi thể của các chiến sĩ kể từ khi ta mở chiến dịch đánh vào quân khu Tây Nam của Pol Pot. Tôi nhanh chóng đến gặp đồng chí Tăng, chủ nhiệm hậu cần trung đoàn. Vậy là một chiếc xe GMC vận tải quân sự được điều đến, có bốn đồng chí vệ binh, súng đạn đầy đủ, hộ tống đưa những đồng đội của chúng tôi rời khỏi chiến trường, tháp tùng cùng đoàn xe của sư đoàn và các đơn vị bạn trở về Việt Nam. Nghĩa trang biên giới, tịnh Biên, nhà bàng, tỉnh An Giang. Gần trung tuần tháng 3 năm 1979, Các mũi tiến quân của ta càng gặp nhiều khó khăn trở ngại. Bọn địch đã sử dụng pháo mặt đất, pháo tự hành trên xe tăng, chống trả quyết liệt. Quân Pol Pot ở đây do tà mốc chỉ huy có nhiều kinh nghiệm tác chiến theo cách đánh của ta. Chúng bố trí trận địa phòng thủ rất khoa học. Giải quân đều khắp, lập các trận địa phòng ngự. Trận địa này có thể chi viện cho trận địa khác. Trước trận địa là bãi mìn dày đặc do Trung Quốc sản xuất các loại mìn cốc khi đạp phải nó chưa nổ ngay rút chân lên mìn phóng theo nhờ những chiếc lò xo ngang đầu gối mới nổ nên phần nhiều thương binh của ta đều cụt chân một trong những đồng đội thân yêu của tôi bị loại mìn này là anh hồ minh xanh nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn hai trung đoàn hai bảy được điều sang sư đoàn ba trăm ba mươi chín làm tiểu đoàn trưởng trinh sát anh bị cụt chân bởi một lần trinh sát điều nghiên trận địa địch hiện nay anh đang làm chủ tịch hội cựu chiến binh huyện kỳ hợp tỉnh nghệ an và vợ anh là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã về hưu và năm nào hai vợ chồng anh cũng trở vào thăm lại chiến trường miền nam rồi đến thăm gia đình tôi mới đây nhất vào dịp ba mươi tháng bốn năm hai nghìn chín anh đã về xã tân long dự đám rỗ của chú sáu ở nhà anh đóng quân cuối năm 1975. Ngày mùng 10 tháng 3 năm 1979, tôi được ban chỉ huy trung đoàn phân công đến tiếp xúc với số tù binh vừa bị ta bắt sống từ ngoài mặt trận do lính trinh sát trung đoàn dẫn giải về. Tôi kéo theo đồng chí phiên dịch và đồng chí Cúc trợ lý địch vận cùng 20 đồng chí vệ binh súng đạn đầy đủ đến một vị trí có khu đất tương đối bằng phẳng. Cách sở chỉ huy trung đoàn độ 500 mét. Tại đây, lính trinh sát đang canh giữ gần 100 tù binh. Số tù binh này không chịu nổi sức tiến công của ta và lương thực của chúng đã cạn kiệt. Nhiều tên thiếu đói, ốm nhom, mặt mày xanh xao đã phải ra đầu hàng quân đội nhân dân Việt Nam. Một quân đội anh hùng đã từng đánh tan những đội quân mạnh nhất thế giới. Bọn tù binh được lính trinh sát của ta Hướng dẫn ngồi xếp lớp không thành hàng ngũ trên một khu đất, xung quanh có bộ đội ta lăm lăm súng trong tay. Khoảng 14 giờ, tôi và cánh vệ binh xuất hiện trước đám tù binh. Chúng không biết được số phận của chúng và sẽ bị kết án như thế nào. Đám tù binh, mặt cắt không còn hột máu, đồng loạt quỳ lạy như thế sao? Tôi ra hiệu cho chúng ngồi xuống và yêu cầu các chiến sĩ vệ binh cùng trinh sát của ta tản ra không chĩa xuống trực tiếp, tuy nhiên vẫn căn dặn bộ đội ta phải hết sức cảnh giác để phòng đám tù binh có thể manh động. Thông qua đồng chí phiên dịch, tôi giảng giải cho đám tù binh về chính sách khoan hồng của quân tình nguyện Việt Nam, không trả thù lính Pol bon Pot, kể cả cấp chỉ huy khi bị bắt sống hoặc ra hàng. Khoảng 15 giờ, đại đội 22 vận tải của ta đã trở gạo đến để cứu đói cho đám tù binh, Sau đó được chúng tôi phóng thích chỉ đường cho họ thoát khỏi rừng trở về quê cũ làm ăn sinh sống. Viết tới đây làm tôi suy tưởng tới thời gian qua. cách đám lính tù binh này trước đây khi chúng bắt được bộ đội Việt Nam ta kể cả nhân dân thì không một ai còn sống sót dưới bàn tay dã man của chúng. Cụ thể như đảo Thổ Chu, Kiên Giang, Ba Trúc, tỉnh An Giang. Đó là sự khác biệt về bản chất, một trời một vực. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn lấy lòng nhân đạo đặt lên hàng đầu, cũng vì lẽ đó đã tạo cho quân đội ta có một sức mạnh vô biên. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.